Cuốn sách Nếu Em à Lành Đó Là Ngày Nắng Tác giả Bạch Lạc Mai Lục Bích Dịch Lời nói đầu, mấy trận mưa rầm, mấy con gió mang lẫn hương sen, sang nằm đã thành khói nước mưa màng, rèo xanh ấm ướt trong sân nhỏ đang xình sôi trong mưa. Vào lúc này, rất nhiều người đang thăm hỏi những tin tức về hoa sen và mùi hương thần bí xào động hoàng hôn của hoa nhài. Không biết bao nhiêu người còn nhớ từng có một cô gái đã từng đi qua những ngày tháng tư nhân gian, thầm hẹn ước với mùa hạ sen nợ. Một người, một quyển sách, một chén trà, một giấc mộng sao dèm. Có lúc nỗi cô đơn dùi khiến lòng người rùng đông như thế. Chỉ có trong khoảnh khắc này thế sự mới trở nên phẳng lặng đến vậy. Gió mát thổi tung trang sách, mưa khói khiến những bài thơ từ và câu chuyện trong cuốn sách phủ bụi tràn ngập hơi ẩm. Một mình ngồi từ cửa sổ, ngắm nhìn góc ngõ nhỏ, lát đá xanh, một chiếc ô giấy dầu đã lâu mới thấy che chắn tháng năm đang lướt qua mái hiên. Năm tháng xe lạnh, một câu chuyện cũ đã trở thành xa xăm đó bị mưa xuân ngấm ướt, gió thu thổi bay, từ lâu đã gột hết lớp điểm trang, trở nên trong sạch sáng tỏm. Ngỡ rằng đã từng trải qua đời người vội vã tu tan, từng nếm đủ thứ khói lừa trần thế cũng nên gánh vác nỗi tang thương mà tuế nguyệt mang lại cho chúng ta. Nhưng thời gian rõ ràng vẫn an nhiên tự tái mà núi đá này có cây cỏ lại không hề tổn thương đến như vậy. Chỉ là những tòa thành đã từng trải qua năm tháng đằng đẵng lại càng trở nên gầy yếu mong manh trong mưa phùn. Trà được đun với quả mơ xanh vẫn là mùi vị của năm xưa mà người chúng ta chờ đợi đã không bao giờ tới nữa sau này mới biết cô gái một thân áo trắng ấy đã hóa thành chim yến đi tìm tổ cũ ở miền quê sông nước. những nơi cô đã đi qua có hoa nở trên cây giữa sàn nhà mà chim yến kêu diều diết, còn lưu dấu giấc mộng ấm nồng. có người nói cô là một cô gái tinh khiết như băng, cho nên bất luận nhận thế có đổi thay thế nào, cô vẫn giữ dùng nhàn xì đẹp ấy. Có người nói cô là một cô gái lý trí, cho dù phải đối mặt với cám dỗ xa xao, cuối cùng đều có thể an toàn thoái lui. Cô tên là Lâm Huy Nhân, sinh ra ở Hàng Châu, là đóa xen trắng được mong chờ trong giấc mơ của vô số người. Ở London, sương mù, cô đã có một mối tình Camrys, vô tình quảng hậu. Cô từng yêu bà người đàn ông, yêu mà tỉnh táo, yêu mà bình tĩnh. Từ chế ma vì cô mà bồn chồn ngẩn ngơ ở Camrys, thả thiết chờ đợi một giấc mong xưa có thể quay về. Lương Tư Thành nắm tay cô đi qua ngàn non vạn nước để hoàn thành sứ mệnh mà hẹn ước đến bắt đầu. Kim Nhạc Lâm vì cô mà suốt đời chẳng kết hôn, mãi mãi si tình đợi chờ một kiếp. Nhưng cô hiểu được cuộc đời là trồi nổi bất định, phải học được cách thích ứng với hoàn cảnh, an nhiên tự tái. Cho nên, khi tình yêu liên tiếp ấp tới, cô sẽ tạm thời dừng lại rồi lại rời đi mà không chuồn bước. Nhìn bóng lưng vừa rất khoát vừa tào nhã, vô sóng của cô, khi ấy dường như một tiếng trân trọng cũng trở thành tử thái Cô khiến mỗi lần quay lưng đều trở thành cách biệt thế gian, lại khiến mỗi lần tường phùng đều trở thành vĩnh viễn. Cô luôn thuần khiết như vậy, mặc cho thế sự vạn vật sinh sôi, nội tâm của cô trước sau vẫn như non nước sáng tỏ, thành bạch rõ ràng. Cuối cùng cũng hiểu ra, có những con đường chỉ có thể đi một mình. Những người hẹn nhau đồng hành đó, cùng nhau làm bạn với mùa mưa, đi qua năm tháng. Nhưng có một ngày rốt cuộc sẽ chia tay ở một ngã đường nào đóm. Trên con đường hồng trần, một mình xảo bước, lá xanh rượt có vạt áo, mây biết thấm ướt lời thèm Non và nước có thể lãng quên nhau, nhật và nguyệt có thể không còn vương vấn. Khi ấy chỉ có niềm vui thanh nhã giữa cõi nhân sàn của một người, dòng nước nhỏ chảy xa của một người. Sự bình tĩnh thực sự không phải là né tránh ngựa xe huyền não mà là sửa rào trồng cúc trong nội tâm. Cho dù chuyên cũ như nước chảy, mỗi ngày đều là tiếng sóng vẫn như xưa, chỉ cần chúng ta xóa bỏ chấp niệm thì có thể tĩnh lặng an nhiên. Nguyện cho mỗi người sẽ không bị mê lạc giữa đường hoang buồn nèo cuộc đời. Có thể ngồi nghiêm trên bàn thạch, xảy ngã trước hoa rơi. Nếu như có thể, xin hãy cho tôi dùng trước một khoảng thời gian như hoa sen Cho dù tương lai sẽ có một ngày nào đó phải đền bù gấp bội Mùa mưa này sẽ ngừng lại vào khi nào, không ai biết cả Nhưng tôi biết nếu bạn ăn lành, đó là ngày nắng Bạch Lạc Mai Quyển thứ nhất Đóa sen trắng được mong đợi trong mơ Sát na duyên khởi Cô từng khiến Từ Chi Ma nhung nhớ một đời, khiến Lương Tư Thành yêu chiều một đời, khiến Kim Nhạc Lâm ầm thầm tưởng nhớ một đời, càng khiến Muôn Vàn Nam Nhi trên thế gian ngưỡng mộ một đời. Mỗi một con người đến với thế giới này đều là khách qua đường vội vã. Có những người khi gặp gỡ họ quay mình là quên, có những người lướt qua họ buộc phải quay đầu. Tất cả gặp gỡ và ngoái nhìn đều là duyên phận Khi bạn yêu một bóng hình nào đó, luyên lưu một ánh mắt nào đó, có nghĩa là trong tìm bạn đã kết một đoạn tình duyên. Chỉ là duyên sầu duyên mong, bất cứ ai đều không thể chắc chắn, tu tan không có lý do, chúng ta đều phải đối đãi bằng cái tâm bình thường. Người ta đều nói, thế gian mơ hồ, trong biển đời như khói xương, chúng ta thường đánh mất bản thân mình, và khói lửa xoáy vòng trốn phạm trần lại luôn khiến chúng ta bị sạc đến mức không dám hít thở. Đi qua ngàn cánh buồm, quay đầu nhìn năm đó, mộng tường thuần khít ấy sớm đã dần dần trôi xa. Thứ năm tháng còn lưu lại, chỉ là mỗi bước hoàng lạnh khắp nơi. Khi bạn cô đơn bước đi trên con đường hồng trần, bạn có cảm thấy hay không? Hành lý trên vài bạn bị câu chuyện của nhân gian lấp đầy, còn nỗi tâm bạn lại càng trồng vắng. Lúc đó, chúng ta cần nương tựa vào vài hối ức để nuôi dưỡng nỗi tịch liêu, cầm cố ít tháng ngày để tươi tắm cho cõi lòng. Chúng ta xình hỗn loạn, có người sống qua mơ hồ, có người lại sống tỉnh táo, nhưng cũng chỉ là một loại thái độ sinh tồn trên thế gian. Bất luận bạn là đế vương khanh tướng hay là tay dài tồi tứ, là canh vang lá ngọc hay là phấn son tầm thường, bất luận chúng ta bị khói lừa của thế tùng hùn đốt bao lâu bị thế thái đục ngầu dìm đắm bao sâu nơi sâu thẳm tâm hồn trước sau vẫn có một góc đẹp đệ nhất vĩnh viễn tươi đẹp như thuở ban đầu đã từng có lúc nào đó chúng ta là một con người tình cảm dịu dàng vô hạn vì một đóa hoa mà cụp rèm mi vì một đám mây mà dừng bước vì một giọt mưa mà xúc động thế nên chúng ta sẽ không kìm được mà yêu mến anh lấy những ngày tháng tư nhân gian của lâm huy nhân yêu mến cái thế gian đầy anh ca yến liệng này yêu mến mùa xuân muôn hồng ngàn tía cũng yêu mến giang nam non nước dịu dàng rất nhiều người đều động lòng trước người con gái này và cho rằng cô là đóa sen trắng được chờ đợi trong giấc mộng cho dù năm tháng có biến đổi thế nào cô vĩnh viễn sống trong tháng tư của nhân gian dùng nhàn vĩnh viễn thanh xuân Vô vàn cô gái trên thế gian đều từng có nét tao nhã vẻ an tĩnh tự nhiên, cũng từng khiến cho người khác rung động, khiến người ta cảm thấy diễm lệ đến độ khó mà chạm đến được. Chỉ là không biết bắt đầu từ khi nào những cô gái ấy dần học cách lãng phí thời gian, chầm mình trong bể nhuộm hồng trần. Ai còn có thể đơn tuần trước sau như một. Người ta cũng nói chỉ có người nếm hết trăm vị mới không phụ cuộc đời chỉ sống có một lần này. Chúng ta nên đem tất cả quá trình phức tạp quy về đơn giản, coi hết thảy vinh nhục ở phàm trần là mây khói thoảng qua trước mắt. Cho dù đời này Lâm Huỳ Nhân đã từng yêu bao nhiều người, phạm bao nhiêu lỗi lầm, lại trải qua bao nhiêu chìm nổi thăng trầm, từng nếm bao nhiêu nhân tình thế vị, cổ vĩnh viễn là một tách trà trong thành nhã, hương thơm tình khiết đó cứ mãi cuốn quýt trong trái tim mỗi người, không thể tan đi trên thế gian này không chỉ có rượu mạnh mới làm người ta say, không chỉ có tình yêu nồng nàn cháy mới khắc cốt ghi tâm. Có lúc một chút thành đạt càng tỏa hương lâu dài, một thoáng vô tình càng khiến người ta ngày cả trong mơ còn nhớm. Một lời hẹn ước ngắn ngủi càng vương vấn cả đời. Lâm Huy Nhân dịu dàng, tính tình của cô chưa bao giờ phóng túng quậy đổi, cho nên cuộc đời cô cũng không có quá nhiều tàn vỡ. Cô không mạnh mẽ như Trương Ái Linh, không quyết liệt như Lục Tiểu Mạn, cũng không phóng khoáng như Tam Mau. Cuộc sống rất lạc quan mà cố chấp, kiên định lại trong sáng. Vì vậy cuộc đời cô không sợ hãi cũng không trói loàn. Cô chưa từng bị ai làm tổn thương sâu sắc, cũng chưa từng bị người khác làm thương tổn. Cô dịu dàng mà kiên nhẫn, mơ mộng mà Trần thực. giữa hồng trần rối bời, bao nhiêu người mong mỏi có được một hồng nhan trì kỷ như thế. Không cần đợi chờ nhau mãnh liệt, chỉ cầu bên nhau nhàn nhạt, nhạt. Chúng ta luôn bị những duyên phận đến bất ngờ làm tổn thương và coi chúng là chủ đề không thể thiếu trong cuộc sống. Có những duyên phận chỉ là giấc mộng nam kha, biến mất trong chớp mắt là trở thành quá khứ bọt bèo. Có những duyên phận lại cắm đất mọc dễ, đâm sâu vào cuộc đời bạn, từ đó cuốn chặt không rời. Một người lúc bắt đầu không tin vào số mệnh, lâu ngày bị cảm nhiễm bởi nhân quà của Xuân đi thu đến, hòa nở hoa tàn, trở thành một người tin vào định mệnh. Con người đến một độ tuổi nhất định, thứ họ theo đuổi là sự bình an và yên ổn. Đời đến chúng ta thay đổi, những năm tháng trước đó đã là sự lãng mạn, chẳng thể quay lại được thể bồi phục những cô gái thuần khiết lương thiện, dám gánh chịu quá khứ, tâm sáng như gương, dường như sự thay đổi của đất trời chẳng hề liên quan đến họ. Loạn thế phàm trần, ai có thể đi giữa sừng đau mà không mảy may, may bị thương, ai có thể rơi xuống vũng bùn mà vẫn là mỹ ngọc không tì vết. Mỗi một ngày đều có những chuyện bất ngờ phát sinh, muốn sống một cuộc đời nhẹ nhàng như gió thoảng mây trôi, thật sự là quá khó. Rất nhiều người đều là nô lệ của năm tháng, vội vã chạy theo thời gian, quên mất lúc ban đầu mình theo đuổi thứ gì và đến nay đã đạt được thứ gì. Suốt cuộc phải đi giữa thế gian với tư thế và thái độ như thế nào mới không bị người đời quên lãng. Một người đàn ông yêu một cô gái chính là yêu sức sống thanh xuân của cô ấy, yêu dung nhan xinh đẹp của cô ấy, yêu sự thông tuệ độc đáo của cô ấy. Biết bao người có thể yêu được dấu ấn thời gian liều lại trên gương mặt của cô ấy Yêu được trái tim bị cuộc sống cứ đến chằng chịt xẹo của cô ấy Lâm Huy Nhân dường như đã làm được Cô khiến Từ Chỉ Mai nhung nhớ một đời Khiến Lương Tư Thành yêu chiều một đời Khiến Kim Nhạc Lâm âm thầm tưởng nhớ một đời Càng khiến môn vàn nam nhi trên thế gian ngưỡng mộ một đời nhớ đến lâm huy nhân luôn là tháng tư của nhân gian dùng nước xuân đun trà đào liễu đầm chồi có một vẻ đẹp nhẹ nhõm mà tươi non có lẽ tâm nguyện ban đầu của mỗi con người chỉ có một sự theo đuổi đơn giản hoặc chờ một cơn mưa xuân ẩm ướt ấm nồng hoặc mong một cây nhài đơm bông hoặc ngóng một người đi xa trở về Chúng ta tự xây mộng trong tòa thành thuộc về riêng mình đó Không cầu cho cả thế gian biết Nhưng rốt cuộc vẫn hy vọng có thể lưu lại một cái gì đó Chỉ vì mong được một ai đó ngẫu nhiên nhớ đến có người nói, Lâm Huy Nhân bị thời tiết giữ lại trong những ngày tháng tư, tờ liễu bên ngoài cửa sổ làm khách qua đường, én đèo giữa xài nhà làm lòng giềng đóa sen trắng trong mộng làm chỉ kỵ. Cũng có người nói, người thuần khiết như cô thực ra còn hiểu cách điều phối khói lửa hơn bất cứ cô gái nào, cho nên cô sẽ không dễ dàng bị chuyên cũ làm tổn thương rất nhiều người tìm cô mà đều không thấy tăm hơi gì, chẳng rõ là không chịu nổi sức mạnh của sinh mệnh hay là không đảm đương nổi độ nhẹ của sinh mệnh. Lại có lẽ vốn dĩ chúng ta không đủ thanh tịnh và bình đạm, muốn liều lại một nét mực đen trong trang sách giữa ngày xuân, nhưng lại bị làn gió mát lật nhầm sổ trang lúc này sắc xanh nơi tường bao và hàng rào vẫn còn nhàn nhạt, nhạt giống như vầng trán còn chưa vương nếp nhăn của lâm huy nhân sáng rỡ mà tình khiết một đời người chẳng khắc nào cỏ cây trải qua tươi tốt và khô héo sinh và dị nhìn tưởng chừng trông trôi qua ung dung kỳ thực lại gian khó vô cùng luôn cho rằng tháng ngày trôi qua trong cơn mơ màng nhưng lại không biết bao người nghĩ đủ mọi cách để bản thân sống qua một kiếp này Có lúc đối với chúng ta quá trình chẳng qua chỉ là sự tố điểm, đứng trước kết cục đều vô dụng cả, cho dù là trò đùa thực sự hay là sự mộc mạc giả tạo, chúng ta đều không thể nắm chắc. Cuộc sống hiện thực chưa hẳn giống như trong tưởng tượng, nhưng khi không được như ý nguyện hãy nhớ rằng đời người chưa bao giờ có sự hoàn mỹ tuyệt đối. Năm tháng sắc bén có thể đẽo gọt một người béo tốt thành một người gầy mòn. Những người từng được tươi tắm ánh sáng mặt trời như chúng ta từ lúc nào đã bắt đầu yêu sự mông lung của mưa khói. Những người đã quen phiêu sạt như tôi và bạn từ lúc nào đã bắt đầu hướng về sự yên ổn giản dị Những người đã mất đi niềm vui, liệu trong mùa hoa nở, gương mặt họ có thể sạng giữa lại hay không? Những người đã đánh mất thanh xuân, liệu trong ngày già đi, họ có thể tìm lại ký ức hay không? Giả dụ như tôi và bạn giống nhau, bị thế thái phù hòa bỡn cợt, sợ hãi nhìn tỉnh lệnh lẽo, chẳng thà hoa theo vần thơ, tìm một cô gái tên Lâm Huy Nhân cùng với văn chương giạt rào của cô, bước vào những ngày tháng tư nhân gian. Giang Nam mơ mộng có ngói đen tường trắng, gió nhẹ mưa bụi. Bạn không cần lội nước mà đến, chỉ cần thả bước trên những con ngõ dài vương khói là có thể gặp gỡ phong cảnh tươi đẹp thuần khiết. Chỉ cần trước khi tìm kiếm, hãy ngắt một cành dương liễu xanh xanh cắm vào trong chiếc bình xứ trắng cũ. Bởi vì tôi tin rằng một chiếc bình xứ nhỏ nhỏ có thể chứa cả trời xuân như bao cô gái tạo nhã đó có thể trao cho chúng ta một đoạn hồi ức Mãi mãi xanh non sen trắng trong mộng Chờ đợi một câu chuyện Hòa nở muôn hồng ngàn tía Là hạnh phúc Giày mộng cùng người mình yêu Dưới ánh mặt trời là hạnh phúc Đợi chờ một quãng Thời gian ấm lạnh đan xen Từ từ già đi Cũng là hạnh phúc Tôi tin rằng rất nhiều người Trung Quốc đều có một tình cảm khó chia cắt với sông nước Giang Nam. Cho dù là sống ở Giang Nam hay chưa từng đặt chân đến Giang Nam, đều có một nỗi quyền luyến nhớ nhung gần như định sẵn với con người và cảnh vật nơi này. Thời gian lâu dần Giang Nam trở thành một giấc mộng trong tim rất nhiều người, một giấc mộng thường xuyên nhớ đến nhưng lại không dám chạm đến. Bởi vì họ sợ rằng giấc mộng này sẽ không thể thành sự thực trong những năm còn sống, sợ rằng con đường sinh mệnh đi đến điểm cuối cùng vẫn không thể được như sở nguyện. Mỗi con người đều có thể lựa chọn quê hương của mình. Bạn sinh ra ở Giang Nam, Hòa liễu Úm Tùm hay là lớn lên ở Tài Bắc Cỏ Cây Hoàng Vù đều là được sắp đặt từ kiếp trước. Vì thần vận mệnh đã sắp đặt nơi đến và trốn về của chúng ta. Cho dù nơi được gọi là cố hương đó không phải là trốn mình yêu thì cũng không thể thay đổi được sự tồn tại trần thực của nóm. Nhưng chúng ta có thể lựa chọn đường đi, có thể bị buộc phải đi xa, hết thảy đều được định đoạt từ lâu. Xưa này, chúng ta là những khách đi đường vội vã, đi về giữa phàm trần, anh đi tối ở, chẳng qua chỉ là như thế mà thôi. Có người nói yêu một tòa thanh là vì trong tòa thành đó có người mình thích kỳ thực không phải yêu một tòa thành, có lẽ là vì một vòng cảnh sinh động trong thành, vì một câu chuyện cũ tuổi thơ ngây, vì một căn nhà cũ quen thuộc, hoặc là chỉ vì chính tòa thành đó cũng giống như yêu một người, có lúc không cần bất cứ lý do nào, không có tiền duyên, không liên quan chẳng gió chỉ là yêu thôi. Hàng Châu Tòa cổ hàng ngàn năm được người đời ngợi khen là tiền đường này, là nơi mà rất nhiều người vương vấn cả trong giấc mộng. Nơi có Tây Hồ nổi danh thiên hạ, có ngõ nhỏ mưa khói mơ màng như mông cành, có đình viện thâm sâu chẳng treo cành liễu, lại có mối tình thầm kín khó có thể nói ra. Cho dù bạn sinh ra ở Hàng Châu hay là có hội ngộ một lần với Tây Hồ đều cảm thấy may mắn vì đã liên quan đến tòa thành này. Người ta đều nói, cùng dưới bầu trời xanh, có duyên tự khắc tương phùng, mà trong cùng một tòa thành, liệu thực sự có thẻ linh hồn tương thông hay không? Lâm Huy Nhân có may mắn, hơn 100 năm trước vào mùa hoa sen nở, cô đã chào đời ở Hàng Châu. Tòa thanh chất chứa ý thơ này vì sự xuất hiện của cô mà càng thêm thà thướt đắm say. Một tòa thanh có sức quyến rũ tự nhiên lại có thứ cảm xúc đẫm chăng thu gió xuân nuôi sữa. Được câu chuyện, làm thơ xài diệu nhân lúc tuổi còn đường xuân lấp đầy. Nó tồn tại một cách chân thực và tươi đẹp, không cần răng mắc tham bẫy, tất cả những người từng gặp gỡ nó đều sẽ không cưỡng được sự quyến rũ, từ đây chìm đắm không tình. Một cô gái vừa dịu dàng vừa thông tuệ như Lâm Huy Nhân, cuộc đời cô nhất định có nhân quả, cho nên tổ tiên tùy gốc dế ở Phúc Kiến nhưng cô lại được sinh ra ở Hàng Châu. Cô yêu hoa sen trắng nên sinh vào tháng 6 mùa hoa sen nở. Đây là tòa thành phồn hoa kiểu ngạo, không dễ dàng cúi mày mìm cười vì một người nào đó. Còn Lâm Huy Nhân lại là một cô gái tài sắc khuynh thành, tây hồ mưa bụi, hoa sen quán thái bùng cánh nởm. Nhiều năm về sau, một cô gái tên là Lâm Huy Nhân đã trở thành đóa sen trắng, được mọi người mong chờ trong giấc mơ của bao nhiêu người. Và cũng chỉ có cô mới có thể mang đến cho Hàng Châu một vẻ đẹp thơ mộng nhàn nhãn, mang đến cho Tây Hồ một cảm xúc ấm áp trong lành. Lâm Huy Nhân sinh ra trong một gia đình quản lại thế gia. Ông nội của Lâm Huy Nhân, Hiếu Tuân, thì Đỗ tiến sĩ, làm quản ở vùng Hiếu Phong, Kiềm Hòa của Chiết Giang cha cô lâm trường dân tốt nghiệp đại học waseda nhật bản giỏi thơ văn thạo thư pháp còn bà nội cô dù thị vừa trang nhã lại vừa cao quý là một người phụ nữ xinh đẹp đoan trang hiền thục trên người lâm huy nhân hội tụ huyết thống nhỏ nhã ưu tú của gia tộc cho nên cuộc đời này cô mới có đủ tài tình văn nhã và dung nhan tuyệt thế như vậy có lẽ hết thầy chỉ là ngẫu nhiên không phải tất nhiên nhưng lâm huy nhân đã được định sẵn trở thành tài nữ khinh thành của thời đại đầy rẫy phòng vân đóm cái mùa hạ sen nợ ấy ngõ lục quan của hàng châu vẫn yên tĩnh và cổ kính như xưa còn ngõ dài lát đá xanh mùi khói bếp nhàn nhạt bay tàn khắp các cổ thành thỉnh thoảng có người khách đi đường nhàn tản bước qua cười ký ức lờ mờ lại cho thời gian Đây là tòa thành chỉ cần nghe thấy tiếng gió đã có thể nằm mộng. Chúng ta thường bị những tình cảm và rung động dịu dàng nhỏ nhạt xâm lấn tới tận đáy tim. Quên mất bản thân mình thực ra cũng chỉ là một khách qua đường của tòa thành nhỏ. Từ đâu đến thì vẫn nên về lại đó, thời gian ngắn ngủi mấy chục năm chẳng qua chỉ là một cây vỏ mà ta mượn được của năm tháng mà thôi. Trước sau tôi vẫn tin rằng thân thể chỉ là đồ trang sức, chỉ có linh hồn mới có thể tự do mang theo, không cần trao lại cho bất cứ người nào. Lâm Trạch trong ngõ Lục Quan Hàng Châu là một tòa đình viện sâu thẳm cổ kính giản dị, có linh tính mang theo những nền tảng văn hóa của Giang Nam, dịu dàng và hoan hậu. Chỉ là không biết dưới những căn nhà tường trắng ngói đen ấy, từng có mấy phen nóng lạnh thay thế, trên lầu gỗ cũ xưa lại có bao người từng ngắm mấy đồ nhạn bay về Nam cho dù bạn từ nơi nào đến đây đều sẽ lầm tưởng rằng tòa nhà cổ kính này là khu vườn xưa trong mộng, thời gian dường như ngừng trôi trong những ngày qua. Nhưng sự thực là đã đi xa, trăm năm tang thương, tuế nguyệt đổi rời, biết bao người đã sớm thay đổi diện mạo. Nhưng từ trước sau chưa từng đổi thay, chỉ có những cảm xúc xưa cũ mà căn nhà cổ này lưu giữ. Cây liễu trong sân lại đâm thêm chồi non, tổ chim én xây trên xài nhà vẫn còn, chiếc bình hoa kiểu cũ đặt trên bàn đã phủ đầy bụi. Một ngày mùa hạ nào đó của hơn 100 năm trước, trong sân của căn nhà này vang lên tiếng khóc của một cô bé gái vừa mới chào đời. Ngày hôm nay của hơn 100 năm sau, không ai biết cô ấy đã đi về đâu. Cô tên là Lâm Huỳ Nhân, bắt đầu từ khoảnh khắc cô lạc bước đến nhân gian đó, đã có một câu chuyện đời người định sẵn chờ cô diễn, hoặc tâm thương, hoặc hòa lệ, hoặc bình đạm, hoặc chìm nổi, hoặc vui vẻ, hoặc đau buồn. Tất cả quá trình này đều đã được viết từ lâu trong cuốn sổ số mệnh. Bạn tin rằng có cuốn sổ số mệnh không? Trong Hồng Lộ Mộng, khi giả Bảo Ngọc dạo chơi ở Thái Hư Ảo Ảnh đã đọc được danh sách chính của 12 Thòa Kim Lăng và danh sách phụ của 12 Thòa Kim Lăng. Lời phán từ trong sách này viết về số mệnh của 12 cô gái và ngâm chỉ kết cục cuộc đời của họ. Chỉ là Hồng Nhan thì hay Bạc mệnh cho nên trên Hoành Phi mới viết rằng Bạc mệnh Tim. Những cô gái tài hoa tuyệt đình, dung mạo hòa nhường nguyệt thẹn, suốt cuộc cũng chẳng tránh khỏi sự tàn tạ hận xuân sầu thu. Có những người chỉ quan tâm đến quá trình có hoa lệ hay không mà không đếm xỉa đến kết quả. Lại có những người không quan tâm quá trình vất vả nhường nào chỉ mong có một kết cục an lành. Mỗi người khóc mà đến với thế gian mang đến cho người thân một niềm vui vô tận. Mỗi người mỉm cười lìa xa trần thế để lại nỗi đau vĩnh viễn cho người thân. Lẽ nào một người bắt đầu từ khi sinh ra đã thực sự có một cuốn sổ số mệnh giống như cuốn sổ sinh tử trong cõi âm tim? Còn chúng ta buộc phải diễn hết theo nội dung kỳ trong đó một chữ cũng không bỏ sót mới thôi. Nếu như thế thì thực sự không cần sống qua hết lòng hết sức, phải biết nhân quả đã định, được mất tùy duyên. Người ta đều nói sống trên đời chính là để gánh tội nghiệp, nhưng đối với một sinh mệnh mới, trong lòng mỗi người đều có một niềm vui không thể kiềm chế nổi. Tuy nhiên, thế gian phồn hoa đã khi nào chưa phải là một ly rượu độc. Bạn từng rằng mình đã mệt mỏi từ lâu, xong thực ra lại luôn là đã say còn muốn vui thêm. Chờ đợi một câu chuyện hòa nở muôn hồng ngàn tía là hạnh phúc, dày mộng cùng người mình yêu dưới ánh mặt trời là hạnh phúc. Chờ đợi một quãng thời gian ấm lạnh đan xen từ từ già đi cũng là hạnh phúc. Lâm Huy Nhân ra đời đã mang đến một niềm vui tỏ lớn cho gia tộc họ Lâm. Tuy là con gái nhưng quần mặt trắng trẻo như ngọc tạc phấn bồi của cô khiến người khác vừa nhìn đã yêu. Bé gái xinh đẹp này trong nháy mắt đã tăng thêm linh khí và sự hân hoan cho tòa trạch viện thâm sâu này. Ông nội Lâm Huy Nhân đã chọn chữ trong câu Đại Tự Tự Huy Âm Tắc Bách Tư Nam. Trong bài tư đề thuộc phần đại nhã của Kinh thi, đặt cái tên xinh đẹp Huy Âm cho cháu gái, sau này để tránh bị nhầm lẫn với một tác giả nam giới đương thời là Lâm Huy Âm, từ năm 1934, cô đã đổi tên thành Lâm Huy Nhân. Có lẽ cũng chính vì cái tên này mà cả cuộc đời này của Lâm Huy Nhân đã được bà tài tử là Từ Chí Ma, Lương tử Thành và Kim Nhạc Lâm yêu say đắm. Đặc biệt là Kim Nhạc Lâm, anh ôn hòa mà lấy cố chấp yêu Lâm Huy Nhân một đời, suốt đời không lấy vợ. Anh giữ mình một đời, cô đơn một đời và cũng khép kín một đời vì Lâm Huy Nhân như thế. Thử hỏi xem một tình cảm sâu sắc như ấy có mấy người đàn ông làm được. Chúng ta không thể đọc ra được bất cứ câu chuyện nào từ gương mặt của một em bé sơ sinh. Mỗi một sinh mệnh mới đều tuần khiết, không nhúm bụi trần, đều hoàn mỹ không tì vết như thế. Một con người chỉ khi sinh ra và chết đi là sạch sẽ nhất. Người vừa mới chào đời, cắt bỏ hết thảy ký ức từ kiếp trước, đến nhân gian này một cách đơn thuần nhất. Con người sắp đi vào cõi chết, lại là ra đi tay trắng, không mang theo nổi thứ gì, dù chỉ là một hạt bụi của phàm trần. Nhưng trước sau tôi vẫn tin rằng, cho dù bạn đơn thuần đến nhường nào, trong vận mệnh vẫn luôn ngầm có một sự chỉ dẫn, trong một giọt nước có thể nhìn thấy sự khoan dung sâu sắc của nóm, trong một đóa hoa có thể đọc được tâm sự huyền diệu của nóm. Cho nên lầm Huy Nhân từ tuổi sơ sinh nhất định đã thâm bộc lộ khí chất lành lợi và sự thông tuệ Có lẽ mọi người đều biết rằng bé gái này chắc chắn sẽ dùng ý thơ và cảm xúc đẹp đẽ để hoàn thành sứ mệnh cô mang khi đến nhân gian. Tháng 5 nhà cũ, mỗi người đều mang theo một sứ mệnh đến với nhân gian, cho dù người đó là bình thường và nhỏ bé đến nhường nào, luôn có một góc cho người đó dừng chân, luôn có một người cần đến sự tồn tại của người đóm sang nam như mộng, vĩnh viễn, viễn giống như một mộng cành rơi xuống tìm mỗi người. Biết bao lữ khách sáng vẻ vội vã gặp gỡ nhau giữa cảnh non sông, từ con đê rừng liễu thướt tha này, vượt qua bờ bên kia pháo hoa bày lạ tạm. Những người vì đã từng đi qua mảnh đất đà tình này, tâm tính vốn sẽ bình thản siêu thoát, cũng bắt đầu nhớ nhung trong lòng. Họ luôn không kìm được mà yêu cái thú nhàn nhã thường trà trong lầu nhỏ giữa mưa khói. Thích lười biếng ngủ gật dưới ánh dương buổi chiều thích vẻ tươi thắm của một đóa hoa sự lãng mạn của một quãng thời gian chúng ta nên tin rằng mỗi người đều mang một sứ mệnh đến với nhân gian cho dù người đó bình thường và nhỏ bé đến nhường nào luôn có một góc cho người đó dừng chân luôn có một người cần đến sự tồn tại của người đó Có những người luôn ở trong thế giới nhỏ hẹp thuộc về riêng mình, giữ sự yên ổn và hạnh phúc đơn giản, sống có một đời không kinh sợ, không yêu phiền. Có những người sống trong thế tục phiền nhiễu, thân tình diễn hết cả đời người vui buồn lẫn lộn bằng một tư thế hòa lệ. Cho dù chúng ta đều mang theo sứ mệnh của riêng mình đến nhân gian, nhưng chúng ta chỉ là khách qua đường, không ai sẽ vĩnh viễn dừng chân vì ai. Đến cuối cùng đều là cát bụi trở về cát bụi, những ân sủng của quá vãng đều đã thổi tan thành mây trôi qua trời. Thời trẻ chẳng để tâm mà phung phí hết đời này, đến khi già lại hy vọng có thể được tạm ứng cho kiếp sau một đời chìm nổi chắc trở nhìn lại cũng chỉ là mây nhạt gió nhẹ không phải bản thân quá níu giữ quá khứ mà là hồng trần thiên biến vạn hóa chúng ta phải loạn trọn từng bước tìm kiếm một phương thức sống phù hợp với mình giữa chốn phồn hoa đô thị sô bồ. Tôi từng xem bức ảnh Lâm Huy Nhân lên ba, một cô bé nhỏ xíu đứng giữa đình viện sầu thăm, dựa vào một chiếc ghế mây kiểu cũ, đôi mắt trong veo nhìn về phía trước. Tòa đình viện này cất giữ những câu chuyện trăm năm, nhiều ghế mây cũng chẳng biết trải qua bao nhiêu năm tháng. Chỉ có cô bé là còn chưa hiểu chuyện đời, không biết ở phương xa rồi đó sẽ có những cuộc hội ngộ như thế nào, đợi chờ cô... Tôi luôn cảm thấy thời thơ ấu của một người nên thành bạch, không cần quá nhiều màu sắc, đơn giản mà đẹp đẽ để thứ sau này động lại trong ký ức, chính là sự vui vẻ đơn thuần từ khoảnh khắc một người chào đời có nghĩa là đã cách xa sự thuần khiết bắt đầu dạo bước trong khói lửa hồng trần trong lúc mải miết theo đuổi tìm nơi gọi là trốn về giữa biển người mênh mông kỳ thực con người chưa từng có cố hương thực sự mà chỉ là tạm thời gửi thân chứng kiến mấy cuộc hoa cỏ ngày xuân đợi chờ mấy độ chẳng khuyết lại tròn dừng lại là sắt na quay lưng là đất trời Lúc trước Lâm Huy Nhân lên năm, cô sống ở ngõ Lục quan Hàng Châu. Về khoảng thời gian đó, chúng ta không thể trả tìm được. Còn Lâm Huy Nhân cũng không nhớ chút gì về nóm. Thực ra mỗi người đều cho rằng thời thơ ấu của mình đáng được cất giữ cẩn thận. Mặc dù có những người cũng từng trải qua khổ sở vất vả. Nhưng trong ký ức mơ hồ, những mảnh vụn lất nhát đó ghép lại với nhau, trước sau vẫn là đẹp đẽ. Khi Lâm Huy Nhân lên năm, cô cùng cha mẹ chuyển đến ở trong một tòa trạch viện cổ ở ngõ Sài Quan. Thì họ chỉ ở đây vòn vẹn có ba năm ngắn ngủi nhưng đã đem đến chờ tài nữ này một ký ức không thể nào phai mờ. Lên năm tuổi, người bác gái của Lâm Huy Nhân là Lâm Trạch Dân trở thành cô giáo vỡ lòng cho cô. Lâm Trạch Dân là khuê nữ còn nhà đại gia vào những năm cuối thời thanh, từ nhỏ đã được nhận nền giáo dục từ thuộc, thơ từ ca phú, cầm kỳ thi họa, món nào cũng tinh thông. Chính người bác nhàn tĩnh yêu nhã, thông hiểu thư lễ này đã dạy dỗ Lâm Huy Nhân đọc sách biết chữ bình minh sáng trời che phủ hoàng hôn sắc chiều buông lơi đêm tối chẳng sáng phần vật lầm huy nhân bé nhỏ tay cầm hết cuốn sách khâu gáy bằng chỉ này đến cuốn khác đọc những thơ từ trong sách có lẽ cô bé tuy đọc mà không hiểu hết những ý tứ đẹp đẽ trong đó không hiểu cảm xúc lãng mạn đó cũng không hiểu những câu chuyện chìm nổi đó song Cô đã yêu sách từ tuổi đó, yêu mùi mực thơm thoang thoảng, yêu những cầu từ đẹp như hoa như gấm và cả nỗi sầu phẳng phất tào nhã của một cành hoa sen trong trang sách. Tình tình của con người phần nhiều là do thiên bẩm. Có những người từ trong cốt tủy đã yên tĩnh, có những người từ trong máu huyết đã bồn chồn bất an. Cái gọi là giang sơn dễ đổi, bản tính có rời chính là như thế. Nhưng giai đoạn vỡ lòng cực kỳ quan trọng, giống như một người trầm tĩnh được thả vào giữa phố thị ồn ào, khó tránh được động tâm trước phù hoa. Mà đưa một người bản tính nóng vội đến núi rừng chùa miếu cũng có thể tình tâm được. Có nhiều người đang dần dần thay đổi chính mình mà không hay biết vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc lâm huy nhân được di chuyển khí chất tào nhã từ trong cốt tủy cổ đã có khí chất nên thơ và chẳng nhã một cách đậm đặc vì thế đối với việc dạy vỡ lòng cho lâm huy nhân người bác Lâm Trạch dần càng chú trọng tu dưỡng văn hóa tạo tiền đề tốt lành để trở thành tài nữ trong tương lai của cô bé Ký ức mông lung của cô đã được lấp đầy bởi những vần điệu cổ du dương của sông nước Giang Nam, ngói đen tường trắng, đình đai thủy tạ, còn có mưa bụi sầu thương trong ngõ nhỏ lát đá xanh, gió xoáy nhẹ nhẹ trong hành lang quanh có uồn khúc. Tất cả những sự vật hiện tượng này đều trải qua sự lắng động của dòng sông lịch sử, trở thành phong cảnh vĩnh viễn đung đưa trên cành của cành lá Giang Nam. Tùy tuổi thơ của Lâm Huy Nhân, không phải hết thầy đều được như ý nguyện. Có lẽ Thượng Đế rất công bằng, đã ban cho cô một người cha nhỏ nhã ưu tú cho nên mới an bài cho cô một người mẹ vô cùng bình thường. Mẹ của Lâm Huy Nhân là Hà Tuyết Viên xuất thần từ một gia đình thương nhân ở xa hương Chiết Giang. Năm 14 tuổi, được gả cho Lâm Trường sơn làm nhị phu nhân. Đối với lâm trường dân hiểu thơ văn, giỏi thư pháp, tài hoa xuất chúng mà nói, người phụ nữ theo nếp cũ không được giáo dục thực sự khó mà khiến ông rùng động. Không hiểu cầm kỳ thi họa cũng được, nhưng bà lớn lên từ một gia đình thương nhân sống trong nhung lụa, do đó khi gà đến lâm gia lại không tạo việc nhà. Một người phụ nữ bình thường như thế đã không nhận được tình cảm của người chồng, lại càng không được mẹ chồng là du thị yêu quý. Cho đến sau này, Lâm Trường Dân cưới thêm Trình Quế Lâm, người phụ nữ Thượng Hải này tùy học vấn không sầu rộng là bao, song trẻ tuổi xinh đẹp, tính tình ôn hòa, giúp chồng dạy con, kỳ thực được Lâm Trường Dân yêu chiều. Bây giờ địa vị của Hà Tuyết Viên càng rớt xuống thể thảm, mà trong toàn cảnh bó hẹp đó, tính cách của bà lại càng trở nên vui buồn thất thường. Tuổi ấu thơ của Lâm Huy Nhân còn có một khoảng ký ức đau khổ. Vì người mẹ Hà Tuyết Viên không được người cha yêu thương cho nên bà nảy sinh oán hận trách móc. Khi đó, Lâm Huy Nhân và mẹ sống ở hậu viện. Khi cô vui vẻ từ viện trở về, sẽ luôn phải nghe thấy những lời ca cầm không ngừng của mẹ. Lúc này, trong lòng Lâm Huy Nhân đàn xen những cảm xúc đầy mâu thuẫn, vừa yêu lại vừa ghét cha mẹ. Cô yêu người cha khen mình là con gái thiên tài đó, lại ghét sự lạnh nhạt vô tình của ông đối với mẹ. Cô yêu người mẹ luôn dịu dàng ấm áp quan tâm cô, nhưng lại trách bà luôn oan thán, khiến cha càng xa bà hơn. Huy nhân bé bỏng non nớt, vậy mà nội tâm lại gánh chịu quá nhiều điều nặng nềm. Cô bé vừa phải là một thiếu nữ tài giỏi thông minh, lành lợi trước mặt bà nội và cha, lại vừa phải là con gái ngoan hiền nghe lời bên cạnh mẹ. Có nhiều khi cô bé ngồi một mình trên lầu gỗ, ngắm những đám mây tự do tự tại trôi sạt trên bầu trời, thậm chí đã hiểu được sự đến đi vô thường của mây trắng cũng vào lúc này cô bắt đầu đa sầu nhạy cảm biết được cuộc sống nhìn tưởng như hòa mỹ hài hòa song cũng ẩn chứa rất nhiều sự bất lực Nhiều năm về sau, Lâm Huy Nhân trở thành một đi sĩ cực kỳ nổi tiếng. Cô đã viết chuyện ngắn của nhan đề Tú Tú, cài về một cô gái thông minh nhanh nhẹn tên Tú Tú, sống trong một gia đình bất hạnh, người mẹ nhu nhược bất tài, hẹp hòi xấu tính, người cha lạnh nhạt với bà, lấy thêm vợ hai rồi sinh con. Cả ngày Tú Tú bị kẹp giữa cuộc tranh chấp cãi vã không ngừng nghỉ của cha mẹ, dùng răng giữa cuộc sống không có tình cảm, không có tình thương, cuối cùng mắc bệnh mà chết. Trong tận đáy lòng của tù tú, tú bé nhỏ ẩn chứa tình cảm yêu hận đan xen đối với cha mẹ và sự bất lực vì đồng tình mà chẳng thể giúp đỡ. Kỳ thực, tất cả những điều này đều chính là sự phản chiếu khoảng thời gian tuổi niên thiếu của Lâm Huy Nhân. Bày giờ nhớ lại, chưa hẳn là cha của Lâm Huy Nhân, Lâm trưởng dân Bạc Tình, mà giữa ông và bà Hà Tuyết Viên vốn dĩ không có tình yêu. Cuộc đời của con người luôn định sẵn nhân duyên được và mất. Có lẽ người nắm tay cùng đi với bạn không phải là chén trà mà bạn cần, nhưng bạn vẫn cố gắng nhịn đắng nhịn chát uống cạn. Vì thế, hai bên mệt mỏi không phải là lỗi của riêng ai. Chỉ trách tạo hóa chiêu ngươi vô duyên vô cớ sinh ra nhiều si nam oán nữ như thế, không được như ước nguyện của người ta. Tôi nghĩ đến sau này, khi đã nếm hết nhân tình thế thái, Lâm Huy Nhân cũng sẽ hiểu được sự bất lực không thể diễn tả thành lời trong mối quan hệ ấy. Bởi vì những đoạn tình cảm mà cô từng trải qua trong cuộc đời đó, vừa chưa từng được viên mãn thực sự, lại chưa từng nuối tiếc. Cô là một cô gái xinh đẹp như bướm bướm đối mặt với tình cảm cũng từng có lúc đầu buồn bối rối chỉ là cuối cùng vẫn làm được buông giữ tự tại, hiểu được lẽ được mất. Cho nên, cô giảo bước giữa mây trời với tư thế trong sáng tao nhã trang nghiêm, khiến người ta ngưỡng mộ cả đời, tưởng nhớ cả đời.